Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục. Sau đây mời quý vị cùng đến với chương 9. Khi tôi thức dậy đã là 11 giờ trưa, tôi giật mình lăn khỏi giường và chạy đến điện thoại để gọi cho Frank. Nếu không, mọi người không biết tôi biến đi đâu. Tiếng Frank trả lời máy. Văn phòng ông Rogo đây ạ. Xin chào, tôi đây. Ôi, cô ta nói. Chúng tôi đang chuẩn bị để tìm ông ở các bệnh viện đấy. Ông có đến văn phòng hôm nay không? Ui cha, tôi có việc đột xuất phải đến chỗ mẹ tôi, việc khẩn cấp mà. Thế ạ, tôi hy vọng mọi việc tốt lành. Không sao, ổn rồi, có việc gì cần gấp tôi không? Vâng, ông chờ một chút. Cô ta nói hình như đang kiểm tra những tin nhắn. Hai máy kiểm tra ở khu gờ bị hỏng, Bob Donovan muốn biết liệu giao hàng không kiểm có được không? Bảo với anh ta là tuyệt đối không? Vâng, còn nữa, có ai đó ở bộ phận thị trường gọi về một vụ gia hàng chậm. Mắt tôi trợn lên. Còn có một vụ ẩu đá lúc K2 tối qua, Lưu đang cần nói chuyện với anh về số liệu cần báo cáo cho Bill Pitch. Một phóng viên gọi hỏi sáng nay và bảo là chúng ta khi nào nhà máy đóng cửa, tôi bảo ông ta là anh ta phải nói chuyện với ông. Và một cô của bộ phận thông tin tập đoàn sẽ làm một băng hình ở nhà máy này về năng sức và robot với sự có mặt của ngài Cranby. Cran nói, với Cranby? Đấy là cô ta nói thế Thế tên và số điện thoại Sau khi ghi xong số điện thoại tôi bảo Frank Thôi cám ơn hẹn gặp lại Tôi quay số điện thoại ngay tức thì Thật có tin là chủ tịch hội đồng quản trị sẽ đến nhà máy Chắc có gì nhầm lẫn Tôi nghĩ khi chiếc limousine của Grant dừng ở cổng Thì cũng là lúc nhà máy có thể bị đóng cửa Nhưng người ta đã khẳng định thông tin đó hoàn toàn chính xác Họ muốn ghi hình Grant by ở đây vào khoảng thời gian giữa tháng sau Cô ta nói Chúng tôi cần một robot tạo phong nền cho bài phát biểu của Grand Bay. Thế tại sao chị lại chọn Barrington? Ông đạo diễn nhìn thấy và thích một cây cảnh đầy sắc màu ở chỗ anh. Ông ta nghĩ ngài Grand Bay đứng trước nó sẽ rất tuyệt. Ôi tôi hiểu, chị đã nói với Bill Pitch về chuyện này chưa? Chưa, tôi không nghĩ là cần thiết phải nói. Nhưng mà sao vậy? Có vấn đề gì hả? Chị có thể cho anh ta biết, biết đâu anh ta có ý tưởng gì hay thì sao? Nhưng mà thì chị, chị xin cho tôi biết thời gian chính xác để tôi có thể thông báo cho công đoàn và dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ. Được, tôi sẽ liên hệ lại. Tôi đặt máy và cứ ngồi ở bậc cầu thang lẩm bẩm. Thế đấy, ông ta thích màu sắc. Mẹ tôi hỏi, con đã nói xong điện thoại rồi chứ. Hai mẹ con tôi lại ngồi bên bàn ăn, bà đã bắt tôi phải ăn chút gì trước khi đi. Tôi nói với bà về việc Green sẽ đến, mẹ tôi hỏi. Ôi, vinh dự đấy chứ, vị thủ lĩnh. À, ông ta tên là gì, mẹ lại quên rồi. Cran Ừ, ông ấy đến tận nhà máy thăm con, thiệt vinh dự Vâng, nhưng thực ra ông ta đến, chỉ để chụp ảnh với robot thôi Mắt mẹ tôi chớp chớp Robot, giống như trên vũ trụ ấy à? Không, không giống Chúng chỉ là robot công nghiệp, không giống như robot mẹ thấy trên TV đâu Ôi, mắt mẹ tôi lại chớp chớp Chúng có khuôn mặt không? Không, không có, chúng chỉ có cánh tay Để làm những việc như là hàng, xếp vật liệu, phun sơn Chúng được vận hành bằng máy tính và có thể lập chương trình để làm nhiều việc khác nhau. Tôi giải thích, mẹ tôi gật đầu vẫn cố hình dung xem lũ robot này như thế nào. Nhưng tại sao cái ông Granby này lại muốn ghi hình với những robot không mặt mũi? Còn đoán là vì chúng thuộc loại hiện đại nhất và ông ấy muốn bảo mọi người trong tập đoàn là phải sử dụng nhiều robot hơn nữa để... Tôi dừng lại và mắt tôi thoáng thấy hình ảnh Jonah đang ngồi hút xì gà. Để làm gì? Mẹ tôi hỏi. Dạ... để có thể tăng năng suất tôi lầm bầm hôi tay trong không khí và tiếng rona nói chúng có thực sự làm tăng năng suất ở nhà máy anh không chắc tôi nói Chúng tôi có cái gì cải thiện ba mươi sáu phần trăm ở một khu vực rona hút một hơi xì gà con làm sao thế mẹ tôi hỏi dạ con chợt nhớ một chuyện có thế thôi vì vậy có gì không hay hả không ạ có một cuộc nói chuyện trước đây với cái ông mà con đã gọi tối qua mẹ tôi đặt tay lên vai tôi alex có chuyện rắc rối phải không Nào, con cứ kể cho mẹ nghe, mẹ biết có chuyện không ổn. Con ra ngồi ở cầu thang, con gọi người ta vào lúc nửa đêm, có điều gì vậy? Mẹ biết thấy nhà máy làm ăn không được tốt. À, và chúng con không có lãi. Mẹ tôi nhớ mai lại. Cái nhà máy to của con mà không làm ra tí tiền nào ư? Nhưng con nói với mẹ là cái quý ông Grandpa sắp đến, rồi những robot và mọi thứ nữa, thế mà chúng con không làm ra là được tí lãi nào? Con đã nói rồi mẹ. Thế những robot không được việc gì à? Mẹ, nếu chúng không tác dụng thì khoảng vào kho thôi. Mẹ à, mẹ đừng nói chuyện về robot nữa được không? Ừ, mẹ chỉ muốn giúp đỡ con thôi. Tôi đưa trầy ra, vỗ nhẹ vào vai mẹ. Vâng, con biết, cảm ơn mẹ. Thực ra con muốn cảm ơn mẹ mọi thứ. Con phải đi bây giờ, con có rất nhiều việc phải làm. Tôi đứng dậy và xách cái cặp tài liệu. Mẹ tôi đi theo, bà hỏi tôi đã ăn đủ chưa? Tôi có muốn mang theo chút gì để ăn trong ngày không? Cuối cùng... Bà níu tay áo tôi lại Con hãy nghe mẹ an, con có thể đang gặp rắc rối Mẹ biết nhưng chạy xe đường dài rồi lại thức cả đêm Như thế không tốt Con đừng lo lắng nữa Nó không còn giúp được gì cho con đâu Con hãy xem, cái lo lắng đã làm gì bố con Nó giết ông ấy đấy Nhưng mẹ, bố con bị xe cán đấy chứ Nhưng nếu ông ấy không quá mãi lo lắng Thì ông ấy sẽ không sơ ý khi đi qua đường Tôi thở dài Vâng, có thể mẹ có lý Nhưng nó phức tạp hơn mẹ nghĩ Mẹ muốn nói thế đấy, đừng có lo lắng. Cái cả grand ấy, nếu nó làm con rắc rối, cứ cho mẹ biết, mẹ sẽ gọi hắn và bảo hắn con là người làm việc như thế nào. Còn ai có thể biết rõ hơn một người mẹ chứ? Con cứ để hắn cho mẹ, mẹ sẽ giải quyết hắn. Tôi mỉm cười, vòng tay ôm vai mẹ. Con cuộc là mẹ sẽ làm thế. Con biết mẹ sẽ mà. Tôi bảo bà gọi cho tôi ngay khi có hóa đơn điện thoại. Tôi sẽ tới và thanh toán. Tôi ôm hôn tạm biệt bà và ra đi. Tôi định lái xe thẳng đến văn phòng. Nhưng chợt thấy quần áo nhàu nhĩ và râu ri lẫm chớm nên lại muốn về nhà sửa sang một chút. Vừa lái xe ra đường, tôi đã nghe thấy giọng nói của Jonah. Như vậy, công ty của anh đã kiếm thêm được 36% tiền ở nhà máy của anh chỉ nhờ có thêm vài chú robot phải không? Không thể tin được. Tôi nhớ lại lúc đấy, tôi đã cười. Tôi đã nghĩ ông ta chẳng hiểu gì về thực tế sản xuất. Còn bây giờ tôi lại cảm thấy mình như một thằng ngốc. Phải, mục tiêu là làm ra tiền. Lúc này tôi đã biết điều đó. Phải, Jonah cũng đã đúng. Năng suất đã không tăng 36% chỉ nhờ máy tay robot. Thế nó có tăng tí nào không? Chúng tôi có làm ra chút tiền nào nhờ robot không? Thật sự tôi không biết. Tôi nhận thấy mình lắc đầu. Nhưng tôi tự hỏi sao Jonah biết. Ông ấy dường như biết ngay là năng suất không tăng. Trong những câu hỏi mà ông ta đã hỏi, tôi nhớ có một câu là chúng tôi có bán thêm được ít sản phẩm nào đó từ khi có robot không? Một câu khác là chúng tôi có giảm được số người phải trả lương không? Sau đó ông ta muốn biết tuần kho có giảm xuống không? Ba câu hỏi cơ bản. Khi về đến nhà, tôi không thấy xe của Julie đâu. Có lẽ cô ấy chạy đi đâu đó. Chắc cô ấy rất giận tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng có thời gian để giải thích. Sau khi vào trong nhà, tôi mở cặp để ghi chép lại những câu hỏi này và nhìn thấy ba cái chỉ tiêu đánh giá mà Jonah nói với tôi tối qua. Khi nhìn lại những định nghĩa của chúng, tôi thấy nó thật rõ ràng, nhưng câu hỏi này rất phù hợp với chúng. Điều đó giải thích tại sao Jonah biết qua các câu hỏi đơn giản, ông ta đánh giá được vai trò của robot, chúng tôi có bán được thêm sản phẩm nào không, tức là lượng sức hàng có tăng không, chúng tôi có giảm bớt lao động không, chi phí hoạt động có giảm không, và cuối cùng ông ta hỏi trực tiếp tuần kho của chúng tôi có giảm hay không. Vì vậy tôi chẳng mất nhiều thời gian để hiểu làm thế nào biểu thị được mục tiêu qua những tiêu chí của Jonah. Tôi chỉ hơi băn khoăn về cái cách ông ta định nghĩa. Còn ngoài ra, rõ ràng là tất cả các công ty đều muốn lượng xuất hàng tăng lên. Mọi công ty đều muốn tuần kho và chi phí hoạt động giảm xuống nếu có thể. Và chắc chắn sẽ là tốt nhất nếu tất cả đều xảy ra đồng thời, như là với bộ ba mà Lu và tôi đã tìm ra. Như vậy đó là cách biểu thị mục tiêu chăng? Tăng lượng xuất hàng đồng thời giảm tuần kho và chi phí hoạt động. Điều đó có nghĩa là nếu robot làm cho lượng sức hàng tăng lên và hai tiêu chí kia giảm xuống thì chúng đã làm ra tiền cho cả hệ thống, nhưng thực tế từ khi chúng bắt đầu đi vào làm việc như thế nào? Tôi không biết nó có giúp gì, nhưng nếu có thì chắc ảnh hưởng đến lượng sức hàng. Không cần suy nghĩ, tôi cũng biết, trong 6-7 tháng vừa qua, lượng tuần kho nói chung đã tăng lên. Đấy có phải là lỗi của robot hay không? Những robot đã làm tăng khấu hao bởi vì chúng là những thiết bị mới, nhưng chúng không trực tiếp làm mất công việc nào ở nhà máy. Chúng tôi chỉ chuyển lao động đi chỗ này chỗ nọ, điều đó có nghĩa là robot làm tăng chi phí hoạt động. Thôi được, nhưng hiệu quả đã tăng lên nhờ robot, như vậy đó có thể là một sự cứu giúp đối với chúng tôi. Khi hiệu quả tăng lên, giá thành một sản phẩm sẽ giảm đi. Nhưng liệu giá thành có thực sự giảm hay không? Giá thành giảm như thế nào khi mà chi phí hoạt động tăng lên? Lúc tôi đến nhà máy đã là 1 giờ chiều, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng. Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ khi bước qua những cánh cửa văn phòng. Việc đầu tiên tôi làm là dừng lại ở văn phòng của Lưu. Tôi hỏi, Anh có rỗi một chút không? Anh đùa đấy à? Tôi đã làm và đã tìm anh suốt cả sáng nay rồi. Ông ta với tay, Tới một đống giấy trong góc bàn, tôi biết đó là báo cáo mà ông ta phải gửi tới chi nhánh. Không, tôi không muốn nói về nó lúc này, tôi đang có cái còn quan trọng hơn. Tôi thấy lông mày ông ta nhướng lên. Quan trọng hơn báo cáo gửi cho pitch đó hả? Chắc chắn là quan trọng hơn, tôi bảo ông ta. Lưu lắc đầu, ngã người ra lưng ghế và ra hiệu mời tôi ngồi. Tôi có thể làm gì cho anh đây? Ừ, sau khi những robot được lắp đặt, chúng ta loại bỏ được hầu hết các sai hỏng và chỉ có vậy. Tôi nói thế có tác động gì tới bán hàng không liêu lại nhíu mày xuống cúi người về phía trước và nhìn tôi qua cặp kính hai tròng ông ta hỏi đây là loại câu hỏi gì vậy tôi hy vọng không phải là một câu ngốc nghếch tôi muốn biết liệu robot có ảnh hưởng gì đến bán hàng không và đặc biệt doanh số có tăng lên sau khi có robot không tăng lên nó hầu như vẫn ở mức cũ hoặc đang xuống dốc từ năm ngoái tôi cảm thấy hơi ngột ngạt tôi hỏi thôi được anh có thể kiểm tra được không Ông ta giơ hai tay lên trời. Không sao, ngày rộng tháng dài mà. Lưu mở ngăn kéo bàn, lật qua vài tập tài liệu, rồi lôi ra một đống báo cáo, biểu đồ và đồ thị. Cả hai chúng tôi bắt đầu xem lướt qua, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng trong tất cả các trường hợp có robot trên dây chuyền, không có sản phẩm nào có lượng bán hàng tăng lên, thậm chí chẳng có một tí biểu hiện nào trên đồ thị. Chúng tôi cũng kiểm tra số liệu giao hàng từ nhà máy, nhưng cũng chẳng thấy tăng lên chút nào. Thực tế chỉ có một cái xu hướng tăng duy nhất là giao hàng chậm, chúng đã tăng một cách nhanh chóng trong 9 tháng qua. Lưu chuyển ánh mắt từ những đồ thị lên nhìn tôi. Anh, tôi không biết anh đang muốn chứng minh điều gì. Nhưng nếu anh muốn tuyên truyền về thành công của các robot trong việc tăng doanh số bán hàng, thì không kiếm được bằng chứng đâu. Thực tế số liệu là chứng minh ngược lại. Tôi nói, đó chính là điều tôi lo ngại đấy. Vậy ý anh là sao? Tôi giải thích bây giờ đây. Anh nhìn số liệu tuần kho xem, tôi muốn tìm ra điều gì đã xảy ra với sản phẩm dở dàng của những chi tiết robot chế tạo. Tôi không thể giúp anh được việc đó vì không có số liệu về tuần kho theo số hiệu chi tiết. Được, chúng ta sẽ gọi stacy đến đây. stacy Potogenic chịu trách nhiệm về số liệu tuần kho của nhà máy. Lưu gọi điện thoại và kéo chị ta ra khỏi một cuộc họp khác. stacy là một phụ nữ. Tuổi ngoài 40, chị ta cao, kỳ và dáng vẻ nhanh nhẹn, mái tóc màu đen với những lọn đã hoa râm và đeo một cặp kính tròn to. Chị ta luôn mặc váy và áo vét. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ta mặc áo tròn với dây buộc, ri băng hoặc ri mép. Tôi hầu như chẳng biết gì về đời tư của Stacy. Chị ta đeo nhẫn nhưng chưa bao giờ thấy nói chuyện về chồng mình và càng hiếm khi nói chuyện về đời riêng ở bên ngoài nhà máy. Tôi biết Stacy làm việc rất chăm chỉ. Khi chị ta đến, tôi hỏi về tình trạng sản phẩm dở dàng của những chi tiết phải qua gia công ở khu vực robot. Stacy hỏi, anh muốn biết các con số chính xác không? Không, chúng tôi chỉ cần biết chiều hướng của nó thôi. Vâng, tôi không cần nhìn, cũng có thể nói với các anh rằng tuần kho của những chi tiết này đang tăng lên. Gần đây à? Không, từ cuối mùa hè năm ngoái cơ, khoảng cuối quý ba, anh không thể trách tôi được, dù mọi người vẫn thường làm như vậy, bởi vì tôi đã luôn phải vật lộn với nó. Ý chị là sao? Anh có nhớ không? Hoặc lúc đó có thể anh chưa đến đây. Khi có những số liệu báo cáo, chúng tôi đã nhận thấy các robot hành chỉ hoạt động ở mức 30% hiệu suất Còn những robot khác cũng chẳng khá hơn mấy, chẳng ai có thể chấp nhận điều đó. Và tôi nhìn sang lưu. Chúng tôi đã phải làm cái gì đó, ông ta nói. Nếu tôi không nói ra thì Frost sẽ lấy đầu tôi những robot này vừa mới, vừa rất đắt tiền nữa, nhưng sẽ chẳng thể khấu hao hết trong thời gian dự định nếu chỉ đạt 30% công sức thôi được chờ một chút sau đó chị đã làm gì tôi bảo ông ta và quay sang tassi tôi có thể làm gì cơ chứ tôi phải xuất ra thêm nhiều vật tư cho tất cả các khu vực để thỏa mãn các robot khi robot có việc làm thì hiệu suất tăng lên nhưng kể từ lúc ấy tháng nào chúng ta cũng có thêm chi tiết thừa liêu nói nhưng điều quan trọng là hiệu suất đã tăng lên và cố gắng có một nhận xét sáng sủa không ai có thể tìm ra lỗi của chúng về việc đó tôi bèn nói tôi không chắc như vậy nữa này stacy Tại sao chúng ta cần số thừa ấy? Và làm sao mà chúng ta tiêu thụ chúng được? Vâng, trong nhiều trường hợp chúng ta không có đơn hàng nào đòi hỏi có những chi tiết đó. Còn trong những trường hợp có đơn hàng thì chúng ta lại không làm đủ chi tiết cần thiết. Sao vậy? Anh phải hỏi Bob Donovan đấy, Stacey nói. Tôi nói, Lưu, anh nhắn tìm Bob lên đây. Bob đi vào, có một vết dầu bẩn trên áo sơ mi, đúng cái chỗ bụng bia của anh ta. Anh ta nói như liên thanh về việc cái máy kiểm tra bị hỏng. Hãy tạm quên chuyện đó đi đã Có chuyện gì vậy? Phải có đấy Chúng tôi vừa nói chuyện về những cái nổi tiếng của chúng ta Robot đấy mà Bob nhìn hết người này đến người kia Vẻ ngạc nhiên Không biết chúng tôi đang nói gì Anh ta hỏi Vì cái gì mà mọi người lo lắng kia chứ Các robot vẫn đang làm việc ngon lành mà Chúng tôi không nghĩ thế đâu stacy nói với tôi rằng Chúng ta có thừa sản phẩm do robot làm Nhưng trong nhiều trường hợp Chúng ta lại không có đủ chi tiết khác Để lắp ráp và giao hàng Bob nói Vấn đề không phải là chúng ta không thể làm đủ chi tiết, mà dường như là khi chúng ta cần thì lại không có. Tình trạng đó xảy ra với rất nhiều chi tiết do robot chế tạo. Ví dụ chúng ta có cả đống loại CD50, nhưng nằm đấy nhiều tháng để đợi các hộp điều khiển. Sau đó chúng ta có hộp điều khiển, nhưng lại thiếu một thứ khác. Cuối cùng chúng ta lại có đơn hàng khác thực hiện hoàn chỉnh và giao hàng. Tiếp theo, khi anh tìm kiếm đống CD50, lại không thấy. Chúng ta có hàng tấn loại CD45, CD80. Nhưng mà CD50 lại không có, vì thế chúng ta đợi, vào lúc chúng ta có rồi thì tất cả các hộp điều khiển lại hết. Stacy nói, và cứ như thế, như thế, như thế đúng không? Nhưng Stacy, tôi nói, chị nói rằng các robot đang làm rất nhiều chi tiết mà không để cho đơn hàng nào cả. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm những sản phẩm mà chúng ta không cần. Mọi người bảo tôi rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ dùng, chị ta nói. Nhưng đó cũng là cái trò mà mọi người đều chơi cả mỗi khi hiệu quả giảm xuống mọi người lại dựa vào những dự báo tương lai để nhồi việc vào chúng ta đã tạo ra tồn kho nếu dự báo không đúng thì sẽ phải trả giá đấy đấy chính là điều đã đang xảy ra chúng ta hy vọng nhưng thị trường lại không chiều chúng ta tôi biết stacy tôi biết mà tôi bảo chị ta tôi không trách cứ chị hoặc ai đó tôi chỉ muốn làm rõ thôi tôi bồn chồn đứng dậy đi đi lại lại tôi nói như vậy điểm mấu chốt là robot có nhiều việc làm chúng ta đã xuất nhiều vật tư stacy nói Và làm cho tuần kho tăng lên Tôi thêm vào Nó sẽ dẫn đến tăng giá thành Liêu nói Nhưng giá thành của những chi tiết đó giảm xuống Tôi hỏi Có phải thế không? Thế còn chi phí phát sinh do cất giữ hàng lưu kho thì sao? Đó là chi phí hoạt động Nếu nó tăng lên Thì làm sao giá thành sản phẩm lại giảm xuống được? Liêu nói Nó phụ thuộc vào số lượng Chính xác Tôi nói, số lượng bán hàng đó mới là vấn đề Còn khi chúng ta có chi tiết nhưng không thể lắp thành sản phẩm và mang bán Vì thiếu các bộ phận khác hoặc không có đơn hàng Thì giá thành sẽ tăng lên Bóp nói, anh, có phải anh muốn nói với chúng tôi rằng chúng tôi đang có vấn đề vì robot không? Tôi lại ngồi xuống, tôi lẩm bẩm Chúng ta đang không quản lý theo mục tiêu lừa nhờ mắt, mục tiêu ư? Anh muốn nói là các mục tiêu hàng tháng của chúng ta Tôi nhìn mọi người Có lẽ tôi phải giải thích với mọi người một số điều Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương 10 ở những file dưới đây.